còn các phương diện khác thì cũng như ba người thôi bạn cậu không cần lo lắng quá đâu sống hòa thuận với người kia là được rồi nhưng tôi nghe tỷ lệ mắc bệnh AIDS ở đồng tính rất cao Búp bê cười cười lắc đầu đừng kỳ thị người bị bệnh AIDS Xong nhỉ vội nói tôi không kỳ thị thật ra tôi cũng thông cảm với họ nhưng có hơi lo gì đã chỉ đây phổ cập cho cậu một chút kiến thức khoa học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 với để ký hợp đồng với chủ xí nghiệp nếu còn không về nhà thì sẽ bỏ lỡ đấy ờ ờ tớ chỉ định nói vậy thôi lại cạch gác điện thoại được rồi cái thang cũng đã mang đến rồi lúc này tương văn Đào hẳn nên leo xuống khỏi sân khấu thôi xong thì đoán không sai sau khi nghe được lời nhắn này anh chàng đứng ngây ngẩn hồi lâu ở chỗ thủ quỹ cuối cùng cười khẽ mà nụ cười kia khẳng định là có hàm ý sâu xa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 rồi vượt rán đã ổn định có tìm bạn gái cũng là chuyện hợp lẽ vì thế cậu lên đồng ý với Song Khánh được với em tìm giúp anh đi anh cứ chuẩn bị tinh thần chọn người đi